Trưng Cốc hai i h o Trưng Hoa. Hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua phương minh khoan thai đứng mà kim thế di thì là sắc mặt đau thương cho đến lúc này cả s ả n h đường người vây quanh mới xôn xao một mảnh vừa rồi phương minh cùng kim thế di giao thủ thật có thể nói là động tác mau lẹ chim đi ươm bay thay đổi trong nháy mắt mà kim thế di một chiêu cuối cùng bại bên trong cầu thắng sát thủ càng là khiến ở trong sân người trên mặt đều là mồ hôi lạnh tự hỏi không có chút nào đối phó nắm chắc không cho dù là ở đây võ công tối cao tàng linh thượng nhân cũng tiếp không được kim thế di n g o c kiếm xông ra ngay cả làm cho kim thế di sử dụng độc long trâm tư cách đều không có nhưng vương minh võ công cao dường như hồ bao dung và có dung hội tả phái bách ra sở trường và o một thân thế mà mang kim thế di đều ép xuống mà cuối cùng bọn hắn chỉ thấy được bóng người loại lên phương minh liền tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát kim thế di độc long trâm kia phần khinh công tốc độ quả thực kinh thế hai tục tới cực điểm không tệ không tệ độc long thần trâm quả nhiên không hổ thiên hạ độc nhất t h m khí phương minh cơ cơ tay h áo cái thấy phía trên tổn hại một góc còn có chút gọi m ạ c lỗ chung quanh một vòng xanh biếp tàn độc d ọ người hóa ra hắn mặc dù lấy tuyệt thế khinh công né qua độc lòng châm chi kích nhưng ống tay háo cuối cùng bị thai bày và gió nhưng kim thế di sắc mặt lại là đau thương mà biến hắn đã ngay cả áp đáy hòm võ công đều xuất tẫn thế mà chỉ là có thể đánh tan phương minh một mảnh góc áo như thế tranh lệch thật là làm đáy lòng của hắn viên kia lòng háo thắng bắt đầu hầm hực bất bình giang nam phương minh bỗng nhiên mang giang nam kêu lên vâng phương tà đế ngài gọi ta giang nam cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi sợ hãi rụt rẻ mà tiến lên ha ha lao tổ ta luôn luôn già trẻ không đạt trước đó đáp ứng cho ngươi thiên sơn tuyết liên liền ở đây phương minh cười ha ha một tiếng mang một cái bình bạc vứt cho gian g nam trong này có ba viên bích linh chu sa cái này bích linh chu sa lấy thiên sơn tuyết liên làm chủ tài thiện giải bất động chữa thương chữa bệnh tăng trưởng công lực nhà ngươi thiếu nãi nãi chỉ cần còn lại một hơi đều cứu lại được kim thế di b i ế n sắc sờ một cái ngực nói ngươi chừng nào thì hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại đã không cần hỏi lại biết tất nhiên là phương minh vào vừa rồi giao thủ thời điểm đem hắn trong ngực bích linh chu sa lấy đi mà phương minh đã có thể thần không biết quỷ không hay từ trong ngực hắn lấy đi đang dược kêu lại nhiều thêm một quyền một trường thậm chí lấy tính mạng của hắn chắc hẳn cũng không phải việc khó gì ta độc thủ điên cái hôm nay cắm chắc chắn trở về khổ luyện ngày sau lại đến linh giáo kim thế di hét dài một tiếng người đã hóa thành một đoàn bóng xám xa xa mà đi thật là một cái chịu không được đả kích hải tử phương minh lắc đầu dưới chân điểm nhẹ cả người dường như một mảnh mây trắng đi theo tốc độ lại là nhẹ nhàng vô cùng đằng sau giấu linh hòa thượng miễn cưỡng nhằm vào phương minh lần này cùng kim thế di một phen giao thủ ngược lại là chuẩn s ắ t mình ở cái thế giới này ở trong sức mạnh định vị phùng anh phùng lâm tỷ mọi tuyệt đối không phải hắn lúc này chi đối thủ về phần đường hiệu lan sao đến đánh qua mới biết được、BB. kim thế di tốt xấu lưu lại rắn đảo phía ư ơ bất bất trước đột nhiên chuyển đến kim thiết giao kích thanh âm khiến kim thế di trong lòng xứng sở chẳng lẽ hắn cố ý bước ta tới nhưng lúc này lòng hiếu kỳ lên đồng thời phía sau coi truy binh kim thế di cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên lúc này chạy vội càng nhanh mới nhìn rõ phía trước là bốn người đang ở đánh nhau chết sống một lục y áo vàng thiếu nữ độc đấu hai nam một nữ ba tên giấu b à o người kiếm pháp có chút biến hóa tinh vi công lực thâm hậu thiếu nữ kiêng người cùng kiếm đều tựa hồ hóa thành một đạo bích quang đánh nhau chết sống sau khi còn tại quắc nhẹ côn luân tán nhân ta khuyên các ngươi ba vị vẫn là trở về đi ngươi quên ba mươi năm trước cùng một vị võ lâm tiền bối thể ước sao t ă n g một bà ngoại ngươi cái này cao tuổi rồi làm sao khổ còn muốn đến trung nguyên sinh sự còn có ngươi kim n à y thiền lấy chính ngươi tu hành cũng, cũng có thể khai tông lập phái cần gì phải còn ngấp nghẽ người khác trong quan tài võ công lúc này kim thế di đã nhìn ra cái này ba tên giấu bên cạnh người võ công đều là t à phái con đường lại đều là một phương cao thủ mà thiếu nữ độc đấu một người dư sải hai người cùng lên cũng có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng ba người cùng một chỗ liền có điều không định lại lữ tứ nương huyền nữ kiếm pháp kim thế di bỗng nhiên nhận ra thiếu nữ kia thi triển kiếm pháp thét dài một tiếng thả người đọc xuống q u á i thanh cười nói ba người đối một người có cái gì về vui không bằng thêm ta một cái hắn nhìn trong đó cái kia làm q u á i bổng kim ngày thiền võ công còn cao tự thanh một phái xuất thủ như sấm k h á i bổng sáng tỏ trước mắt liền hướng hắn đánh tới chỉ nghe hô một tiếng kim thế di thiết q u ả n hướng kim ngày thiền đỉnh đầu không có đầu không giận bổ xuống nhìn như hoàn toàn không thành chiêu số kỳ thật lại là một chiêu vô cùng lợi hại sát thủ ngọt đầu liền chút kim ngày thiền bảy chỗ đại huyệt ngọt thân đánh hắn nào đóng ngọt đ ô i lại đụng hắn cổ xương sống kim ngày thiền giật nảy cả mình khoái b ồ n g vung lên thi triển một chiêu lôi điện đồng pháp bên trong hộ thân chiêu số nhưng thấy ánh sáng lập lòe bên trong v a n g một tiếng vang thật lớn kim ngày thiền quát to một tiếng b u ô n g ngược ra một trượng có hơn kim thế di lần này n h u n tay thiếu nữ kia liền có dư giận một tay kiếm pháp như ngân cây nợ hoa cầm xương hoa kiếm cũng là một thanh lợi khí điểm điểm lướt qua mặt khác hai cái ma đầu đều to t ố i lui nơi nào đến đứa nhà quê dám đến để ý ta nhàn sự kia nữ tăng một bà ngoại đã mắng lên người cái này g i ả chủ chứa hôm nay ngươi mắng ta ta liền không thể cùng ngươi bỏ qua ai biết kim thế di cũng là tùy tiện người lập tức trả đũa ngược lại là bên cạnh côn luân tán nhân tựa như nhìn ra cái gì nghi ngờ hỏi ngươi thế nhưng là tên hiệu độc thủ điên cái kim thế di tốt rất tốt rốt cục dạy cho chúng ta tìm tới ngươi các ngươi tìm ta vì cái gì kim thế di xứng sở lúc trước hắn đã mơ hồ cảm giác được có mấy cái trong tà phái vô cùng lợi hại ma đầu tại truy t u n g hắn không nghĩ lại là trước mắt cái này ba cái tự nhiên là muốn chất độc trên người của ngươi d ồ n g bí kíp phương minh lúc này cũng theo sau bước chân nhàn nhã h i ệ n nhiên là cố ý thả chậm tốc độ bọn hắn coi là ngươi bây giờ bình yên vô sự là bởi vì độc long tôn giả đã giải quyết tàu hỏa nhập ma nan đề đồng thời lưu tại trong bí kíp đáng tiếc hoàn toàn đ o á n sai thật tình không biết độc long tôn giả bản thân cũng là tàu hỏa nhập ma mà chết lại thế nào khả năng lưu lại giải quyết tri pháp phương minh này câu nói mới ra côn luân tán nhân kim ngày t i ề n còn có tang một bà ngoại đều là biến lời ấy thật chứ bọn hắn cũng là lúc trước làm người t r ô lấn lại nhìn kim thế di đến nay vẫn nhảy nhót tưng ơ bừng không có chút nào t ẩ u hỏa nhập ma trí tướng mới ôm này may mắn mà kim thế di lại lấy mình bị người cứu lấy làm hổ thẹn không hề đề cập tới mình đã từng bị đường hiệu lan đã cứu sự tình bởi vậy mới tạo thành hiệu lầm hiện tại cái này hoang ngôn vừa bị phương minh bóc trần ba người nhìn về phía kim thế di con mắt đã thay đổi quan mang dường như sói đói muốn nhắm người mà p h ệ sư phụ ta mặc dù giải quyết không được t ẩ u hỏa nhập ma vấn đề nhưng có người cũng đã giải quyết kim thế di nhìn về phía phương minh bỗng nhiên cười quái dị một tiếng ta ta nói Là là bà này. ai? ba quang. ngoại người tinh người Tăng một bà ngoại ba người mắt thả tinh quang. Chính không i m t ế Di Minh Kim hướng phía Phương một chỉ, hắn chính là trong tà đạo khoáng cổ thức xưng trong một tự tà t cổ là đạo sai ư nhân h vật, quyết tàu sớm đã giải ỏ nhập ma vấn、đề. Không ma a đề. s phương minh gật đầu thừa nhận nói chỉ cần các ngươi quy về ta vạn cổ tà đế tọa hạ ta tự nhiên sẽ xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi giải trừ cực khổ không chỉ có như thế ta sẽ còn truyền thụ cho các ngươi trong tà phái trí cao vô thượng pháp môn đánh bại trước mắt hai người này không đáng kể tiểu tử này nói hiễu nói vượn cực kỳ đợi mộ mộ đưa ngươi cầm xuống kinh tế thẩm vấn kỳ hì n g ư ơ i đến lúc đó như còn có thể như thế sư n g cứng mỗ mỗ bội phục ngươi tăng một bà ngoại bỗng nhiên cười một tiếng trên tay đai lưng hướng phương minh bộ tới nàng luyện chính là tây tạ n g mật tông ở trong nhu công một đoạn đai lưng xuất ra đúng sai như ý h i ệ n nhiên đã đến thu phát tự nhiên tri cảnh ta khuyên các ngươi vẫn là cùng lên đi nếu không tuyệt không hoàn t h ủ cơ hội phương minh t h é t dài một tiếng đột nhiên nhảy lên một cái dưới chân một điểm tăng một bà ngoại trong tay đai lưng liền phảng phất bị điểm chúng bày tức rắn độc một dạng mềm sụt dưới p h ư ơ n g minh thân ảnh hai mươi phần trăm vân long ba hiện ở giữa không trung vạch ra một đạo y ê u mỹ hình chữ chi vậy mà đồng thời đối cái này ba cái tà phái ma đầu công ra một chiêu hắn biển chỉ thanh kiếm phi long tạ i thiên đâm thẳng côn luân tạ nhân n khí thế bảng bạc như là côn luân phái phi long lớn chính thức nhưng tinh áo sâu hơi còn hơn khí kình thành trâm đối với kim trung cháo loại hình ả n h khí công vẫn còn khắc chế chi năng đá hướng t ă n g một bà ngoại lại là như ảnh tùy hình bộ như cung như khúc lại dường như dung nhập như ý xúc cốt cùng tây v ự c t nu cốt thuật tinh tuy trong đó vậy mà là lấy nguyễn công đối nô thuật mà chụp về phía kim ngày thiên một trưởng lại là đại khí bàn bạ c h í n kim thế u n túy di cùng thiếu nữ kia liên tục rút lui trong đó hãi dị còn lấy kim thế di là rất hắn lúc đầu coi là đã nhìn thấy phương minh võ công nội tình nhưng bây giờ xem ra đối phương võ công cao quả thực là thâm bất khả chắc ngươi là lữ từ nương quan môn đệ tử gọi là cốc chi hoa đúng hay không phương minh nhìn về phía thiếu nữ kia đột nhiên hỏi đúng vậy tiền bối là cốc chi hoa thấy phương minh như đang tự tả lại không phải đang không phải tả võ công hết lần này tới lần khác cao đến d và người dù cho nhìn hắn trẻ tuổi cũng không dám lấy cùng thế hệ tương xứng a i như lữ từ nương cái nha đầu kia vẫn còn liền hẳn là sẽ nghe qua bản tọa vạn cổ tà đế v ơ g bơi danh hiệu phương minh ngửa mặt lên trời thở dài một bộ nắm chặt nhưng không vui chi sắc xin tiền bối tự trọng nếu không dù cho văn bối lực chỗ không kịp cũng thể sống chết giữ gìn bản môn tô nghiêm cốc chi hoa xương hoa kiếm m ộ t khẩu lãnh đạo nói ha ha thôi thôi từ trước tới g i ờ i hư danh không cần cũng được các ngươi hiện tại có thể xưng hô bản tọa là phương minh phương minh gật gù đắc ý nói bản tọa đêm xem sao trời gặp ngươi hai người hồng loan tinh động hẳn là một đôi hữu tình tốt lữ xem ở chữ t ì n h phân thượng hôm nay liền tha các ngươi đi thôi chương một trăm sáu mươi bắt người chương một trăm sáu mươi bắt người giai lữ cốc chi hoa cùng kim thế di bây giờ còn là lần đầu tiên gặp mặt nghe vậy đều là ngẩn ngơ đỏ mặt lên cốc chi hoa càng là sang i ọ n g người này điên, điên khùng chúng ta vẫn là đi, đi. hai người sóng vai mà xuống đi chậm rãi thiết q u ả i cùng trường kiếm đều nắm chặt nơi tay hiển nhiên là đang sợ phương minh đột nhiên gây khó khăn ai ngờ mãi cho đến chân núi phương minh bọn người thân ảnh đều xa xa biến mất không thấy gì nữa thời điểm cũng không thấy phương minh đuổi theo kim thế di hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đó thật là một cái quá i nhân tựa như liền là bức ngươi qua đây cốc chi hoa nói phân nửa liền nói không được mà kim thế di lại là tựa như vào trầm tư suy nghĩ cái gì ngươi là lữ tứ nương đồ đệ đột nhiên kim thế di một mặt đứng đắn đột nhiên hướng cốc chi hoa túi đầu thở dài khoanh tay qua gối đi lên trên giang hồ tôn kính nhất đại lễ đến trên giang h ồ ngoại trừ đệ tử hướng sư phụ đi xuống quỷ lễ bên ngoài cái khắc van bối yết kiến t r ư ở n g bối tôn kính nhất chính là cái này lễ tiết cốc chi hoa giật nảy cả mình vội vàng né tránh kim thế di kêu lên ta là bái ngươi sư phụ ngươi không tránh được mở càng không thể hoàn lễ nếu không chính là đối ta không dạy nổi sau khi lại xong đột nhiên gào khóc sau nửa ngày kim thế di mới ngầm đầu nói sư phụ ta có lời trung nguyên võ lâm chỉ có một người tốt đó chính là lữ tư đương ta hận không thể gặp nàng một mặt cốc chi hoa âm thầm là kim thế di trí tình trí nghĩa cảm động nói sư phụ ta kỳ thật sớm đã gặp qua ngươi hai lần á lại nói ngươi gọi kim thế di tên này vũ nghe tựa như là nói ngươi lợi này kiếp này vĩnh viễn muốn cho mọi người vứt bỏ một dạng không bằng đổi một cái a kim thế di ngửa mặt lên trời cười như điên nói lợi này cũng từng có mấy người cùng ta nói qua cũng được có lẽ xuống nửa đời ta sẽ đem cái tên này đổi trong lòng lại nghĩ sư phụ đụng phải một cái h i ể u được tâm hắn sự tình lữ t ừ nương tính tình mới dần dần cải biến ta nhưng không có hắn vận tốt như vậy giận bỗng nhiên lại nhìn về phía cốc chi hoa vừa vặn cốc chi hoa lúc này cũng vào nhìn hắn hai người ánh mắt đối diện lúc ạ i là đỏ lên, đỏ song song t i núi,、phương、Minh đầu Đỉnh bốn. ba Phương nhìn xem khô tàn trên khô xem mặt đất á i cười ma đầu, này ó i người các đều l người trong phái. bản n phái, tạp tọa hôm a chính là cố ý cho các người là ý một à này, đến. Vù vù. Lúc m mảnh hồng vân đồng đồng dâng lên hóa ra là tàng linh thượng nhân rốt c ụ c đổi tới hắn k i n h công không bằng phương minh hai người tự nhiên cũng bị hất ra thật xa đến nay mới đuổi theo tàng linh thượng nhân ngươi làm sao ở chỗ này côn luân tán nhân kêu lên a hóa ra là b à vị tàng linh thượng nhân giật mình nhưng nhìn thấy phương minh ở đây nhưng lại là cười khổ các ngươi đâm vào ta chủ nhân trên tay cũng coi như không may chủ nhân ba lão bằng hữu ngươi nổi điên làm gì cô luân tán nhân nhìn thấy tàng linh thượng nhân như thế nhất thời giật này cả mình nghẹn họng nhìn chân chối không chỉ là hắn các ngươi cũng phải nhập ta t ò a hạ là ta thúc đẩy phương minh bắn ra ba hạt đan dược tàng linh thượng nhân cho hắn ăn nhóm ăn vào tàng linh thượng nhân lúc này đã bị phương minh hoàn toàn thu phục theo lời làm theo mà tang một bà ngoại bọn người khô tàn trên mặt đất cũng là không có lực phản kháng chút nào rất tốt đợi đến ba người này đều ăn dược hoàn về sau phương minh mới cười nói ta loại độc này tên là tam thi nao thân a n chính là lấy ba loại thi trùng hỗn hợp bảy c u ả bảy hoa mà thành hàng năm đ o a n ngọ như không có giải dược thi trùng liền sẽ tỉnh táo lại chui vào các ngươi đầu hút góc g ặ m nuốt t ù y não khiến các ngươi điên cuồng đến chết các ngươi nếu không tin bản tọa có thể trước thôi động k i a bảy c u ả bảy hoa chi độc cũng làm cho các ngươi nhớ lâu một chút trên đỉnh núi một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu đ ố n g nhiên chuyển đến bãi kiến chủ nhân ba sau một lát dường như trong nước mới vớt ra ba cái ma đầu c u n g kính quỷ dạp trên đất bên cạnh tàng linh thượng nhân toàn thân thuật thuật phát dun hiển nhiên sợ hãi đã cực bọn hắn đều là trong tà phái nổi danh ma đầu theo lý thuyết cái gì cực hình chưa từng g ặ p qua nhưng t à n g linh thượng nhân nhưng vẫn là bị hụ sợ hắn vẫn là lần đầu thấy được như thế kỷ tà vô cùng độc dược phát tắc càng l à như l à như giỏi trong sương khiến nhân sinh không bằng chết hắn đi sát đằng sau lấy tam ma quý xuống trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu mãi mãi cũng không muốn vi phạm chủ nhân ý chỉ chết cũng không cần ba ừng xem ra những n à y tà phái võ công là có chút thiếu hụt tuy nhiên cụ thể như thế nào còn cần lại đoạt mấy phần danh môn chính phái điện tịch nhìn kỹ h ă n g nói hưng ơ mềm xe ngựa bên trong phương minh nằm nằm ngồi cầm trong tay thu phục bốn cái ma đầu sau buộc bọn họ dâng lên võ công địa tịch tư duy không ngừng vận chuyển đã đạt tới giản sự tỉnh thứ tư tọa vong tâm kinh mang cái này bốn tên tà phái cao thủ võ công đi vu tổ tinh đồng thời suy diễn đến cảnh giới cực cao chủ nhân một bóng người bay tới trước mặt xe ngựa là tang một bà ngoại nàng cung kính nói chúng ta đã vượt qua hoàng h ạ thẳng vào hà nam tiếp qua hai trăm dặm liền đến mang sơn địa giới phía trước có cái tiểu trấn gọi là mới ăn rất tốt liền đi nơi đó nghỉ ngơi phương minh rèm xe vẫn lên bốn đạo bí kíp bắn ra lại trở xuống vốn dĩ chủ nhân trên tay đây là tàng linh thượng nhân mở ra xem thấy vào võ công của mình ở bên cạnh lại nhiều giày đặc trú giải vậy mà là chữ chữ châu ngọc đủ để đem hắn đại thủ hấn công phu lại đẩy lên một tầng cả người không khỏi si cái khác t a m ma đồng dạng cũng là như thế làm thủy hạ của ta như võ công còn như thế thấp chẳng phải là đồ làm cho người ta cười chỉ cần đi theo lão tổ lại lập xuống đại công lao lão tổ không chỉ có t r i a hạt các ngươi võ học càng sẽ chuyển cho các ngươi tà phái võ công tối cao áo nghĩa tu la âm sát công ba phương minh thản như nói t u là âm sát công nghe nói võ lâm hai ác một trong mạnh thần thông liền tinh thông cửa này công pháp thằng linh thượng nhân đôi mắt đống nhiên khẽ động nói bản tọa đối với hắn tu la âm sắt cũng rất có hứng thú phương minh sờ sờ cái cảm nói thật đây cũng là hắn đến vân hải ngọc cung duyên nguyên nhân một trong nơi này cựu trọng tu la âm sắt công cùng hắn trên tay thập tam trọng tu la âm sắt công thế nhưng là có cùng nguồn gốc nếu là có thể hay không lúc trước có người đột phá tu la âm sắt bình cảnh mang này công luyện đến xưa nay chưa từng có thập tam trọng phía trên phá thoái chi cảnh cuối cùng thành công phi thăng tới đại cản thế giới bởi vậy mới lưu truyền xuống dưới nếu như là thực sự tia liền phi thường có ý tứ đồng thời trên tay của ta tu la âm sắt danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng đủ để khiến người luyện đến đại tông sư c h i cảnh từ bỏ há không đáng tiếc vừa vặn nơi này tà phái vừa nắm một bó to lấy ra truyền thụ võ công mẹo thí nghiệm công pháp không có gì thích hợp bằng dù sao không cẩn thận chơi chết coi như vì dân trừ hại còn có so đây càng tiện lợi sao phương minh cười ha ha cố ý nói bản tọa tu la âm sắt công đoạt thiên địa tạo hóa c h i diệu uy lực vô tận như luyện đến cảnh giới tri cao có phản lão hoàn đồng tri năng dù cho chỉ có thể học được mấy tầng siêu việt thiên sơn đường hiệu làn cũng không phải việc khó quả nhiên nghe tới hắn kiểu nói này lại liên tưởng đến phương minh trước đó một thân kinh thiên động địa võ công bốn ma trong mắt đều hiện lên ra một vòng vẻ khát vọng phương minh t h ấ y thế cười n h ạ t một tiếng trở lại xe ngựa lại không thêm để ý tới cà rốt và cây gậy xuống dưới về sau đám này lao ma đầu lập tức lại tích cực không ít ngoại trừ một cái đánh xe tàng linh thượng nhân bên ngoài cái khác nhau nhau ra ngoài tìm hiểu tin tức không đến bao lâu cô luân tán nhân liền trở lại b m báo chủ nhân phía trước phát hiện hai cái chính đạo h ắ t con là phái thiên sơn phương minh trong xe ngựa gật gật đầu nói không say đuổi theo bắt bọn hắn để đến xe ngựa gấp đuổi không đến bao lâu liền gặp được ven đường đang ở kịch đấu bốn người bị vây công phái thiên sơn chính là hai cái thanh niên nam tử mặc dù niên k ỷ cũng đủ làm t ă n g m ộ t bà ngoại cháu trai nhưng sở tu chính là danh môn chính phái nội công kiếm pháp lại tinh diệu vô phương thế mà tạm thời ngăn cản được t ă n g m ộ t bà ngoại cùng kim ngày thiền liên thủ mang hai cái này ma đầu tức giận đến oa hoa trực khiếu lại không thể làm gì ai phương minh hận không thể lấy tay che mặt có loại này thủ hạ thật sự là mất mặt thuận miệng đối tàng linh thượng nhân cùng côn luân tán nhân nói các ngươi cùng đi mang hai người này bắt tới không muốn tổn thương tính bệnh tàng linh thượng nhân cùng côn luân tán nhân lĩnh mệnh mà đi không đến bao lâu liền sách vừa rồi kia hai cái trẻ tuổi kiếm c á c h tới hai người này vốn cũng không phải là tàng một bà ngoại địa thủ chỉ một lúc sau liền sẽ chiến bại mà thêm vào hai đại sinh lực quân về sau bị bại càng nhanh lập tức liền bị bắt sống chỉ là hai người này dâng trào lấy đầu một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng nhìn thấy phương minh về sau liền chửi ầm lên nguyên cái này t à phái ma đầu lại dám hướng ta đ ộ c thủ chúng ta thế nhưng là phái thiên sơn ba lớn mật nhìn thấy chủ nhân còn không hành lễ tàng linh thượng nhân bấm tay hai đạn hai cái này người tuổi trẻ liền thân bất do kỳ quý xuống gầm thét liên tục muốn rách cả mỹ mắt dường như nhận vũ đ ụ c cực lớn các ngươi những n à y danh môn đại phái tử đ ệ a thật sự là không hiểu quy củ sao có thể đem t à cùng ma nói nhập làm một đâu phương minh một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng từ xưa một lòng hướng thiện là đang ma một lòng vì ác là ma thiện ác tùy tâm có thể thiện đáng ghét chợt đang chợt ma là vì t à bản tọa chính là tất cả tà phái tri tổ vạn cổ tà đế vương mười bốn phương minh thao thao bất tuyệt nói xong nhìn hai cái này kiếm khách một bộ ngơ ngác sững sờ dáng vẻ không khỏi sinh lòng đàn gậy hai châu cảm giác giữ lại hai cái này tên ngốc làm gì dùng kéo ra ngoài chặt đi c h ờ một chút một người trong đó đột nhiên hô ta gọi trung triển gia sư đường hiệu lan mà hắn là sư điệt ta võ định cầu chính là võ quỳnh giao hậu nhân đường hiệu lan danh khí rất lớn lúc này đột nhiên mới ra chính là tàng linh thượng nhân bốn người đều là chấn động võ định cầu không khỏi trong mắt hơi ẩn một tia đặc ý nhà hóa ra là thiên hạ đệ nhất cao thủ đ ồ đệ cùng trời núi thất kiếm về sau k i a thật là thất kính thất kính phương minh sắc mặt lạnh nhạt lại ngay cả lông mày đều không hề n h ữ một lần thế nào còn không mau thả ta cùng tiểu sư thúc à võ định cầu vẫn chưa nói xong đã bị một bàn tay vô ra phun da miệm đầy mang máu răng phương minh phất một cái ống tay áo cười n h ạ t nói đường hiệu lan thì thế nào rất đáng gồm sao đ ô n g nhiên lại nói tàng linh thượng nhân cái này võ định cầu liền giao cho các người cầm đi ép hỏi phái thiên sơn nội công kiếm pháp chỗ tốt các người đến sẽ ra chuyện toàn bộ giao cho ta tốt như vậy mua bán đi đâu tìm đi đa tạ chủ nhân tàng linh thượng nhân bốn cái hớn hở ra mặt h i ệ n nhiên đối với kia huyền môn chính tông nội công tâm pháp cũng là ngấp nghẽ đã lâu nhìn về phía võ định cầu ánh mắt dường như sói đói nhìn thấy con mồi trực tiếp mang thiếu niên này do sợ chương một trăm sáu mươi mốt mạnh thân thông chương một trăm sáu mươi mốt mạnh thân thông mau thả ta vũ sư đ i ệ t có cái gì cứ việc hướng ta đến trung triển lớn tiếng nói không sai tính đầu n g ạ n h hán phương minh vểnh lên ngón tay cái đáng tiếc điều này cũng không có gì chứng dùng a hắn mang trung triển nhắc tới xe ngựa phía trên lại đối tang một bà ngoại nói bàn về chịu hình trên thực tế nam tử so nữ tử càng khó mà nhấn lại chỉ cần phá hủy đi bọn hắn dựa vào k i ê n c ư ờ n g cũng là lòng tin nơi phát ra cường tráng thân thể ngươi liền sẽ phát hiện nội tâm của bọn hắn thậm chí so một ít nữ nhân còn muốn yêu ớt khạc đa tại chủ nhân chỉ điểm lão thân sẽ tốt chiêu đãi vị kia vũ công tử tang ngục bà ngoại dường như như cú đêm cười một tiếng khiến phương minh không khỏi dưới đáy lòng là võ định cầu mặc niệm n g ư ơ i cái này t à phái ma đầu sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi trung t r i ể n từ g i a o đã không may không khỏi chửi ấm lên coi như hắn bỏ qua ta ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn phương minh trong mắt tựa như thả ra dị mang nói nhìn ta con mắt trung t r i ể n con mắt cùng phương minh trong mắt dị mang vừa chạm vào trong đầu lập tức một mảnh mê hoặc trên mặt cũng biến thành xí ngốc ngớ ngác rất tốt tiếp xuống ta hỏi một câu ngươi đáp một câu phương minh thanh ấm bên trong tựa như mang theo một loại lực lượng kỳ lạ mà vào loại lực lượng này thúc đẩy phía dưới trung t r i ể n dường như biến thành một cái kéo sợi con rối hỏi gì đ ă m đấy sự thật chứng minh hai cái này hiệp n thay mặt vẫn là thân gia tương đối khá không chỉ có trung t r i ể n mang đồ lót đều bán sạch sẽ bên ngoài võ định cầu cũng không tốt gì chỉ là bị cắt mấy khối giới thịt đến liền kêu cha gọi mẹ tức gái cùng ra cái gì đều giao phó từ hai cái này n thay mặt trên thân tổng cộng tuân gia huyền môn chính tông phái thiên sơn nội công tâm pháp một phần cá độ bách gia chi trường thiên sơn kiếm pháp một bộ bảy mươi hai tay truy phong kiếm mười ba đường tu di kiếm còn có một bộ phản thiên núi kiếm pháp xuất thủ khắp nơi đi ngược lại con đường cũ kỳ quỷ tuyết luân chính là xuất từ bạch phát ma nữ một mạch theo võ định cầu trên thân tuân ra đến mà trừ đó ra còn có ít chi phái thiên sơn độc môn h m khí thiên sơn thân mang cùng phát xạ thủ pháp còn có bảy hạ thiên sơn bích linh c h u xa có thể sừng siêu cấp thu hoạch lớn phái thiên sơn mấy đời sư tổ cá độ thiên hạ kiếm pháp tinh túy lại trải qua mấy đời cao thủ bỏ bao công sức bổ túc mới hoàn thiện kiếm pháp võ công lần này bị phương minh một thanh c ấ ớ p đoạt sao một cái thoải mái chữ cao minh phái thiên sơn quả nhiên quan mang vào trượng ân trạch hậu nhân a phương minh hoàn toàn kích động kém chút liền sinh ra đem còn lại danh môn chính phái đệ tử cũng cướp sạch một ph nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau lại từ bỏ quyết định này phái thiên sơn hiển nhiên thay mặt h o á c trời đều đến nay liền phát dương quan đại mặc dù chỗ biên thủy nhưng mỗi một thời đại đều nhân tài xuất hiện lớp lớp vượt qua thiếu lâm võ đang các loại tứ đại phái đến không hết mơ hồ có lãnh tụ võ lâm chi thế lựa chọn đệ tử lại quý tinh bất quý đa mới có như thế thu hoạch môn phái khác sao trừ phi đưa chúng nó tàng kinh các một mẻ hốt gọn nếu không sẽ rất khó đồng thời khả năng cộng lại cũng so ra kém phái thiên sơn nếu như nói lúc này thiên hạ võ lâm khí vẫn có mười thành kia tối thiểu có sáu thành đều vào phái thiên sơn phía trên đây là trăm năm tích lũy bố trí để phương minh đi đâu lại tìm dạng này một chó nhà giàu ra chủ nhân tăng linh thượng nhân các loại đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng đến trong cái này công tâm pháp về sau dù cho còn không thể giải quyết triệt để tàu hỏa nhập ma lo lắng âm thầm cũng có thể đại đại áp chế làm dịu tự nhiên mỗi người vui động màu sắc mà phái thiên sơn có khả năng trả thù theo bọn hắn nghĩ tự nhiên là trời sập xuống đều có phương minh cái này thần thông quảng đại chủ nhân giữ lấy lại sợ cái gì chủ nhân phải chăng? tàng ă n g b linh thượng nhân mang trung triển võ định cầu hai cái có hình người gói quà lớn ném ở ven đường sau đó nhìn về phía phương minh chủ nhân chúng ta kế tiếp là không còn đi mới an tiểu c h ấ n nghỉ ngơi không các ngươi lập tức xuất phát đi tìm mạnh gia tràng kia là mạnh thần thông hang hộ chỗ ở vào thái hành sơn mặt phía nam sơ cốc cách nơi này không đến trăm dặm phương minh nhắm mắt một lát đ ố n g như nói tàng linh thượng nhân mấy cái lúc nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh h á i chi ý mạnh thần thông mặc dù là giết người như n g o i m a đầu nhưng trên giang hồ lợi hại c ử u gia cũng không ít hành tung có chút bí ẩn không nghĩ tới cái này thần bí chủ nhân chỉ là nhắm mắt một chút lập tức liền biết đối phương hạ lạ tàng linh thượng nhân càng là nghĩ đến trước đó giang nam nói tới thần toán tử v â n v âm n â thầm kinh ngạc vị này vạn cổ tà tôn thật chẳng lẽ tinh thông tiên thiên thần toán chi thuật nếu biết địa đầu thuận tiện tìm cực kỳ xe ngựa tiến lên vào đêm liền đến mạnh gia trang mạnh gia trang vào thái hành sơn mặt phía nam sân gốc có hơn hai mươi gian phòng úc tự t h à n h thôn xóm thôn nhân đều là mạnh thần thông tộc nhân cùng thuộc hạ đệ tử mạnh thần thông t r ỗ ở chính là trong thôn một tòa cổ bảo hình phòng lớn tàng linh thượng nhân đi theo phương minh sớm nhất lúc này ở nô buộc bên trong thân phận tối cao lúc này tiến lên cao giọng nói vạn cổ tà đế gia lâm mạnh thần thông ở đâu đại môn mở rộng mạnh thần thông đại đệ tử hạng hồng gia chính là khẽ giật mình hắn thấy g i ấ u linh bốn người hình dáng tướng mạo khác nhau hết lần này tới lần khác võ công kỳ cao trong lòng đã mơ hồ đ o á n ra mấy người kia thân phận đều là trong t à phái chứ danh ma đầu cùng mình chính là một nhà nhưng bạn cổ tả đế cái danh xương này lớn như thế giận phách lối hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua không khỏi nổi lên nghi ngờ nói tính đã lâu tính đã lâu làm phiền chư vị chờ một lát ta c á i này liền đi thông báo không đến bao lâu hai cái lao nhân liền ra đón cầm đầu một vị lao nhân thân hình cao lớn mặt đỏ l ư n g cỏng chính là mạnh thần thông trông thấy tảng linh t ư ợ n g nhân bốn cái cũng là ngây ngốc một chút sau đó trên mặt t ư ơ i cười đi lên hành lễ hóa ra là bốn vị hảo bằng hữu đại gia quan lâm ta ẩn cư đã lâu cũng thật uổng c h o các ngươi có thể tìm tới nơi này tới hắn nhìn tàng linh thượng nhân bốn người x ô i tay đứng nghiêm và phương minh trước mặt ngay cả không dám thở mạnh một chút dáng vẻ trong lòng càng là lấy làm kỳ vị này không phải là cái gì vương tôn quý tộc nếu không có thể nào để cái này bốn cái ma đầu như thế không đúng mạnh thân thông tiểu tử ngươi chính là hiện tại t à phái đệ nhất cao thủ sao chật chật theo lão tổ nhìn cũng không n g i như là sao phương minh ngẩng đầu nhìn trời một bộ ngắm nhìn bầu trời tư thế còn bên cạnh côn luân tán nhân đã mở miệng nói mạnh h ì n h vị này chính là chúng ta tà phái từ xưa đến nay vị thứ nhất võ học đại sư vạn cổ tà đế vương bơi phương tiên sinh Tốt. bốn người các ngươi chẳng lẽ hôm nay là đến ước lượng ta sao mạnh thần thông s ư ớ n g sở lúc trước hắn căn bản không có nghe qua phương minh danh hiệu lúc này trái lại cảm thấy hôm nay chính là tàng linh thượng nhân bốn người không cam lòng mình tà phái thứ nhất tên tuổi c ố ý đến gây chuyện gây chuyện sắc mặt lúc này lạch l é o cái gì vạn cổ tà đế tên tuổi chưa từng nghe thấy quả thực vượn cười vượn cười tới cực điểm bên cạnh hắn một vị lão nhân cười nói kia là mạnh thần thông sư đệ dương xích phủ một thân tu la âm sát công mặc dù không có mạnh thần thông thất trọng cảnh giới nhưng cũng luyện đến đệ ngũ trọng vào tà phái ở trong chính là hạng nhất nhân vật tiểu tử muốn ăn đòn phương minh cười quái dị hai lần đ ỗ n g nhiên bạo khởi tay phải xoay trọn một bàn tay quá tới muốn chết dương xích phủ trên mặt hắc khí loay lên âm trưởng hoành ăn dương trưởng đẩy ngang tu la âm sát công nháy mắt bị thôi phát đến ngũ trọng cảnh giới phương minh chỉ cảm thấy một trận hàn ý tập thể đáng tiếc so với tà khâu y hệ nhân thiên âm trưởng vẫn là trên lệnh rất xa dịch cân kinh xoay một cái liền toàn thân không ngại tay phải không ngừng chút nào cho dương s í c h phù một cái tắt hai thưa trưởng mưu bàn tay lại phản rút hắn một chút ba ba ở trong sân người chỉ nghe hai tiếng giòn vang dương s í c h phù hai gỏ má đã cao cao nổi lên x ư ơ n g đỏ không chịu nổi dương s í c h phù hai mắt đỏ bừng hoa hoa gọi bậy nghĩ lên trước l i ề u mạng lại bị mạnh thần thông ngăn lại tôn g i á v õ công kinh người thế nhưng là họ phương danh bơi sao mạnh thần thông trong lòng âm thầm phỏng đoán mặc dù dương s í c h phù tu la â m sắt công chưa đến mình đã thương người lập chết cảnh g i i nhưng cũng đã có năm sáu phần hòa hậu phương minh vừa rồi xuất thủ lại không chút nào chịu khắc chế nhanh tuyệt không lân càng làm hắn hơn nhìn không ra con đường không khỏi trong lòng cực kỳ kiếm kỵ khắc khắc lao tổ ta mới là từ xưa đến nay tà phái đệ nhất đại tông sư tiểu mạnh ngươi cho rằng dựa vào hai tay thất trọng tu la âm sát công liền có thể vững vàng tà phái đệ nhất cao thủ bảo tòa sao khắc khắc đưa ngươi công hạnh đẩy lên đệ c ử u trọng lại đến nói lời này đi phương minh một thanh liền nói ra mạnh thần thông bây giờ võ công tiến cảnh khiến mạnh thần thông kinh ngạc càng sâu mà chính phương minh thì là cần thận thể vị l ấ vừa rồi dương xích phủ trên tay âm hàn chi lực tựa như cùng âm s á t công âm hàn rất có chỗ tương tự nhưng cái này hai bộ công pháp vốn là đều là tu luyện khí âm hàn tương tự gọi quá bình thường chỉ sợ chỉ có nhìn thấy bí kíp mới có thể chân chính khác nhau phương minh bản nhân mặc dù không có tu luyện đại cản thế giới âm s á t công nhưng cũng nghiên cứu không ít thời điểm đối với chống cự khí âm hàn càng là rất có tâm đắc húng chi h ắ n dịch cân kinh nội lực nhất là to lớn quang minh tuy nhiên chính là huyền môn chính tông chân lực như là bền chắc như thép biển mây thế giới trước sáu nặng tu la âm sắc trường lực chỉ sợ ngay cả làm hắn đánh cái dùng mình đều làm không được khắc khắc tiểu mạnh ngươi cuối cùng cũng từng là ta tà phái kiếm hạ điểm tên tuổi lão tổ ta lại sống thích dịu dắt hậu tiến hôm nay liền chỉ điểm hai n g ư ơ i câu phương minh nói ta xem ngươi mi tâm xanh đen chi sắc nồng hậu dày đặc hiện nhiên tu la âm sát công đã có bảy phần hỏa hầu nhưng t ẩ u hỏa nhập ma cũng như m u ố n k h á c không còn sống lâu nữa cần biết công pháp này ban sơ từ ấn độ chuyển đến về sau trải qua tây t ạ n g trắng dạy l ạ t ma một vị đại sư nghiên cứu càng thêm đầy đủ mới chính thức định danh là tu la âm sát công phật giáo trong truyền thuyết có cựu trọng địa ngục loại này tu la âm sát công cũng chia làm cựu trọng cảnh giới như luyện đến đệ cựu trọng thời điểm vô cùng lợi hại dùng để đả thương người liền tượng đánh vào cự trọng địa ngục đồng dạ nhưng này công còn có rất nhiều khuyết điểm mặc dù lại trải qua đại mình k i ể u ra b ổ túc nhưng vẫn khuyết điểm không ít ngươi có thể luyện đến đệ thất trọng còn không có tàu hòa nhập ma đã có chút không dễ chương một trăm sáu mươi hai trả thù chương một trăm sáu mươi hai trả thù trong gió đêm phương minh tiêu sái ngọc lập chậm rãi mà nói mạnh thần thông khoanh tay ủy lập trên mặt ngưng trọng vô cùng lộ vẻ và o cẩn thận lắng nghe lấy ngươi bây giờ nội tức h ỏ a hậu tu la âm s á t công là xa xa không cách nào đột phá đệ bát trọng cảnh giới mà như còn muốn t í n tiến lại không tàu hòa nhập ma chỉ có hai cái phương pháp hai cái mạnh thần thông nhãn tỉnh sáng lên còn mời tiên sinh chỉ giáo hắn hiện tại đã bắt đầu tin tưởng phương minh thật là cái nào đó có thuật chú nhan tà phái lao q u á i vật nếu không vì sao không chỉ công hạnh thâm hậu như thế càng như đối tà phái võ công thuộc như lòng bàn tay một dạng hh ắ c ắ c phương minh cười quái dị nói nếu muốn mang tu la âm s á t công luyện đến đệ bắt trọng loại thứ nhất biện pháp chính là tu luyện huyền môn chính tông nội công tâm pháp chấn áp ngoại ma mà loại thứ hai biện pháp chính là nuốt cực hỏa cực khô c h i độc bên ngoài chu sa chi pháp hóa giải trong cơ thể hạt khí đáng tiếc hai loại biện pháp trị ngọn không trị gốc như muốn đem tu la âm sắc công luyện đến đệ tự trọng thì vẫn còn có chút không đủ không chỉ là mạnh thần thông, lúc này ngay cả hắn thủ hạ hàng hồng các trung đẳng đệ tử đều nghe đến mê mẩn dương xích phù nhìn không chuyển mắt ngay cả trên mặt xương đỏ đều quên lúc này lại nghe phương minh tiếp tục nói nếu muốn chân chính mang cửa này công pháp luyện thành thì là nhất định phải tan chính tà nội công vào một thân chân chính đạt tới chính tà hợp nhất xoay chuyển âm dương cảnh giới từ đây liền không còn sợ tàu hỏa nhập ma chi ếch chính tà hợp nhất xoay chuyển âm dương mạnh thần thông như có điều suy nghĩ không ngừng thì thảo phương minh nói tới có lý có cứ chữ chữ châu ngọc càng cùng hắn tính chung lĩnh hội đoạt được có chút tương xứng thậm chí càng cao thâm hơn lập tức tâm phục khẩu phủ, hành lễ nói hóa ra là ta tả phái đại tông s ư đến mau mau mời đến để ta chỉnh lý bữa tiệc tốt chiêu đãi tiền bối một lần nhưng trong lòng lại đang âm thầm quyết tâm có người này vào trên giang hồ nơi nào còn có ta lẫn vào phần không bằng t r ư ớ c nằm gai nếm mật chờ ta hỏi r a luyện công bí pháp về sau lại tìm cách diệt trừ người này sau đó trong giang hồ còn có ai có thể chống đỡ ha ha lúc này cung kính phi thường c h ấ p đệ tử chi lễ cung cung kính kính mang phương minh mời đến phòng lớn lại đổi u một đám đệ tử bồn u tẩu thu xếp tuy là đêm dài nhưng bàn tiệc cũng là không nhỏ sơn chân hải vị cái gì cần có đều có ăn uống no đủ về sau mạnh thần thông tự mình chấp thấm là phương minh chén rượu t ụ c đầy k h ắ p khuôn mặt là ý cười tà đế lao nhân ra ngài có thỏa mãn hay không phương minh nâng chén mà t ậ n mảy may cũng không sợ mạnh thần thông động tay chân gì đột nhiên cười ha ha cái gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo tiểu mạnh ngươi m u ố n cái gì thì cứ nói thẳng đi ai chẳng biết lao tổ thích nhất r ư ợ u r á t hậu tiến mạnh thần thông sắc mặt cứng đờ, e m chút tức giận đến giận sôi lên nhưng cố nhịn xuống lao cái này vẫn sống không lâu mặc dù trong lòng quyết tâm nhưng nụ cười trên mặt hắn lại là càng thêm lưu hòa mặt mày hưởng hảo cái đó là kia là chúng ta hanh tiếng hạ còn cần l a o tổ ngài chỉ điểm thêm mới là ừ m không sai không sai trẻ nhỏ dễ dậy phương minh gật đầu vậy ngươi liền đem tia tu la ấm s á t công khẩu quyết cho l a o tổ có một lần l a o tổ phải thật tốt phỏng đoán hai lần mạnh thần thông trong lòng r u lên có chút cảnh giác người này chẳng lẽ là cố ý đến đánh cắp ta luyện công pháp quyết cái này không thể không đề phòng phương minh thoáng nhìn liền biết hắn vào có ý đồ gì không gọi lại là cười ha ha một tiếng hai đầu lông mày rất là khinh thường l a o tổ ta thần công diệu quyết vô số sẽ còn coi trọng ngươi kia có chút tài năng đột nhiên xuất ra một bản mực nước chưa khô sách nhỏ hướng mạnh thần thông trong ngực ném một cái mạnh thần thông tiếp nhận xem xét hai tay liền không khỏi tốc tốc phát run hóa ra cái này sổ bên trên viết chính là cao thâm nhất huyền môn chính tông nội công tâm pháp đủ bảo đảm hắn nhất thời thậm chí mang tu la âm s á t công đẩy tới đến đệ bắt trọng c h i cảnh lão mạnh trước đó liền là cái này không tiếc đắc tội phái thiên sơn cầm tù phái thiên sơn đệ tử lý thấm ai đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì ngày sau còn không tiếc dùng tu la âm sắt công cùng diện pháp hòa thượng trao đổi chính phái tâm pháp hiện nhân đối này cực kỳ trọng thị lúc này hai mắt tỏa ánh sáng chính là dùng tu la âm sắt công đ lúc này cung cung kính kính đối phương minh hành lễ mạnh m g ô sai không nên lấy lòng tiểu nhân độ lao tổ chi bụng nhìn lao tổ khoan dung độ lượng vui lòng chỉ giáo ha ha dễ nói dễ nói chỉ là đang đàm luận trước đó cần đổi mấy cái con chuột nhỏ phương minh lạnh nhạt nói con chuột nhỏ mạnh thần thông xứng sở chật liền nghe được tiếng gào nổi lên b ụ n phía vậy mà đã đem nơi này bao bọc vây quanh hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại từ cái này trong tiếng gào nghe ra tất nhiên chính là danh môn chính phái cựu ra đến trong lòng giật mình lại là run lên kinh hãi là mình bộ dạng để lộ bí mật mà lâm thì là phương minh võ công cao quả nhiên ở trên hắn thế mà so hắn còn lấy được trước đ ộ c tĩnh khắc khắc bọn này danh môn v ắ t con nghĩ đến trạm yêu c h ừ ma lại không biết nơi này chính là chúng ta tà ma đại tập sẽ chú định bi kỳ t a phương minh ngửa mặt lên trời cười to mạnh thần thông nói có sư m i n h đệ ta hai người ở đây không dám lao động lao tổ đại giá mặc dù như thế nhưng cường viện ở phía sau nội tâm đến cùng chấn động lực lượng sung túc không ít liền làm chức cùng dương xích phủ đi tới ngoài viện lúc này trong viện đã đứng sáu người mạnh thần thông gặp một lần phía dưới con ngươi chính là có chút co g ụ c lại n ử a mặt lên trời cười ha hả ta tưởng là ai hóa ra là cái ban cánh ban chủ Thanh thành phái tiêu tiên sinh phu thê tạ tiên tử hắn từng cái nhìn sang trong lòng có chút giật mình biết cánh trọng mưu chính là giang nam bang chủ cái bang một tay phục ma thần trượng uy lực vô thận mà tiêu thanh ngọn núi vợ chồng cùng đoạn mệnh tiên tử tạ vân thật cũng không phải yếu ớt các loại nhìn thấy cuối cùng hai người thời điểm trong lòng càng là âm thầm k ê u khổ cuối cùng hai người chính là một đôi thanh niên nam nữ nam môi hồng r i n g trắng tay cầm tiết h q u ả i mà nữ mặt trái xoan mi thanh m ụ c tú chỉ là thần sắc bể n o à i nhìn về phía cái tiên a m trong mắt lại là vui vẻ vô t ậ n khổ quá làm sao cho nữ tử này trốn tới rồi lão mạnh âm thầm t ê u khổ h ó a r a nữ tử này chính là hắn cầm tù xuống tới chuẩn bị ép hỏi thiên sơn nội công nhạo thiên sơn đệ tử lý thấm mai mà nam chính là kim thế di kim thế di cùng cốc chi hoa vào bình hồ chia tay về sau liền hướng mang sơn một nhóm muốn đi bái tế lữ t ử nương trên đường lại gặp được trung t r i ể n cùng võ định cầu hai người kia hình gói quá lớn biết lý thấm mai mất tích tin tức về sau liền nhiều mặt tìm hiểu rốt cuộc tìm được nơi này lúc đầu mạnh ra trang phòng ngự không nên buông l ò n g như vậy nhưng vương minh cùng một đám tà phái cao thủ hò hét â m ý đến để mạnh thần thông hao tổn rất lớn tâm lực địa phương khác thủ ngự tự nhiên yếu kém thế mà liền để kim thế di nhẹ nhàng linh hoạt mà đem người cứu ra. mà kim thế di nhìn thấy lý thấm mai ăn thiệt thòi càng là dụng tâm muốn tới gây sự với mạnh thần thông vừa vặn cùng nó n ó bốn người hợp một đường kim thế di khi nhìn đến p h ư ơ n g minh trên mặt do dự vẻ làm khó nói lên suy nghĩ nói cái này điên điên k h ủ n g k h ủ n g đại ma đầu thế mà cũng cùng mạnh thần thông quay cùng một chỗ hôm nay nhưng có gọi phiền phước nhưng xem xét bên cạnh lý thấm mai hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng cũng không biết mạnh thần thông lại ép hỏi tin tức đến cùng cho nàng chịu bao nhiêu đau khổ trong lòng lại là một đám lửa hôm nay dù là thịt nát xương tan cũng phải giữ được nàng bình yên rời đi kim thế di đây là cảm niệm lý thấm mai đối với hắn một khối tình si mặc dù tự hỏi phiêu bạt giang hồ. không phải là lương phối bởi vậy, vậy luôn luôn tránh mà không thấy nhưng nếu có người khi dễ lý thấm ai h ắ n c h í n h là chết cũng phải trả thù lại như thế trí tình trí nghĩa hết lần này tới lần khác lại bất thường khinh cuồng tính tình ngược lại là cùng thần điêu hiệp lữ ư bên trong giường quá có thể l i ề u một trận độc thủ điên cái ngươi không phải nói muốn tới tìm mạnh thần thông báo thù sao làm sao câm đ h ứ t rồi bên cạnh đoạt mệnh tiên tử tạ vân thật cùng kim thế di riêng có kẽ h hở nhìn cái quái vật này càng không vừa mắt lập tức châm trọc khiêu khích nói a độc thủ điên cái kim thế di tên tuổi sao mà đáng sợ sớm đã là trong tà đạo chứ danh ma quân cấp nhân vật dù cho mạnh thần thông bên người mấy người đệ tử trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi kim thế di hai mắt như liếc cười quái gì nói ngươi như lại nói tiếp ta liền t r ư ớ c cùng ngươi làm qua một trận lại gây sự với mạnh thần thông ngươi nói ta có dám hay không hắn làm việc s u ấ t ý mà vì lúc này nhắc lên thích quả quả nhiên là nói đánh liền đánh tạ vân thật làm tức tối lui mấy bước tập trung cảnh giác tiêu thanh ngọn núi nhúm mày đứng ra hòa giải nói mọi người cùng chung mối thủ làm gì tổn thương hòa khí kim thế di lắc đầu nói mặc dù các ngươi là đến tìm mạnh thần thông phiền phước ta cũng là tìm mạnh thần thông phiền phước nhưng chúng ta chính là hai đường Ta chờ các người đánh xong lại độc thủ. Dứt lời thế chờ các độc đánh người xong lại lời mạnh à thật kéo một phát lý thấm、ai? tự đi một kéo m lý ai, đi bên.、Mạnh、thần thông bốn ta n ư huynh ngựa t h n huynh máu ngươi nhận là không nhận một bên bang chủ cái bang cánh trọng như không thể kìm được trầm gió quát binh khí của hắn cũng là t h i ế t quả chính là t h i ế t quả tiên truyền lại bang chủ cái bang chi trấn phái pháp trượng lúc này dừng lại phía dưới xuống đất ba phần ngay cả viện tử đều tựa hồ r u lên mạnh thần thông t ừ tồn ó i mất mạng vào lao phu thủ hạ anh hùng hào hán vô số kể nhưng tựa như cũng không có quý sư huynh ở bên trong ngươi còn muốn chống chế cánh trọng n mưu quát ta sư huynh khi chết toàn thân tím xanh thể lạnh như băng rõ ràng là bên trong tu la âm sắt công mà chết phóng nhãn võ lâm sẽ làm này công ngoại trừ ngươi còn có ai mạnh thần thông nghĩ không ra hai mươi năm trước cái này có huyết án còn bị người vạch trần ra trong lòng có gọi giật mình thế nhưng là thần sắc vẫn phi thường chấn định nghe cánh trọng n mưu về sau cười ha ha nói không tệ, không tệ là lao phu nhớ xóa quả thực có chuyện này là ta làm cánh băng chủ người muốn như nào Cánh t r đ n g chính ư m là, cá là cánh g c trọng nhưu ó i n ờ nhìn ra tàng linh thượng nhân bốn cái ma đầu hiện ra không phải tên soạn sĩnh ăn mặc lại là cùng mạnh thần thông môn hạ khắc lạ hiển nhiên không phải một đường bởi vậy cho ra cảnh cáo ha ha chương một trăm sáu mươi ba thua chạy chương một trăm sáu mươi ba thua chạy tự nhiên là buồn cười phi thường ta mạnh thần thông tung hoành giang h ồ u nhiều năm hôm nay nhìn vào dược trọng như ngươi là nhất bang c h i chủ phân thượng lấy lễ để tiếp đón không hỏi ngươi tự tiện xông vào c h i tội ngươi lại thế mà tự cao tự đại muốn xử phân lao phu cái này chẳng phải là thiên hạ buồn cười nhất sự tình sao ha ha mạnh thần thông cười như đến nói mà tiêu thanh ngọn núi vợ chồng cùng tạ vân thật trên mặt lại là h ã i nhiên biến đổi phương này mình xem ra tuy nhiên chỉ là thiếu niên thế mà lấy tà phái lao tổ tự cho mình là mà cái này một đám ma đầu thế mà cũng là tán đồng vô cùng dán g vẻ làm sao có thể không để bọn hắn kinh hãi các hạ thế nhưng là tự xưng vạn cổ tà đế vương bơi phương tiên sinh ngược lại là d ự c trọng mưu thân là bang chủ cái bang nhãn tuyến t r ả i rộng thiên hạ đột nhiên nhớ tới sơn đông đạo bên trên mới nhất tin tức chuyển đến thất thanh nói khắc khắc thế mà còn có người có thể nhận ra lão tổ không sai lão tổ đi không đổi tên ngồi không đổi họ vạn cổ tà đế vương bơi là vậy ngươi có thể biết lao tổ danh tự cũng coi như có chút kiến thức nhãn lực mặc dù lúc này khoảng cách bình hồ sự t ì n h tuy nhiên chỉ là mười mấy ngày mà dự trọng như cũng không biết t ư ở n g tình chỉ là biết vào sơn đông đạo ra cái danh xưng vạn cổ tà đế trẻ tuổi người vo công cao quả thực là làm người nghe tinh sợ càng đấu bại độc thủ điền cái kim thế gì, đây mới là hắn chú ý trọng điểm tuy nhiên các ngươi những n à y người trong chính phái lại dám vào lao tổ trước mặt đối tà phái kêu đánh kêu giết gan lớn cực kỳ rất lớn a phương minh cười nhạt nói nơi này liền nhất định phải nói một chút vân hải ngọc cung duyên bên trong chính phản thế lực chính đạo thế lực cơ bản liền thiên sơn thiếu lâm võ đăng nga mi thanh thành cộng thêm mang sơn sáu cái đại phái ở trong nhân vật đại biểu chính là đường hiệu lan cùng giang hồ tam nữ hiệp lữ tư nương phùng lâm phùng anh ở trong đó phùng anh là thiên sơn trưởng môn đường hiệu lan vợ mà lữ tư nương chính là mang sơn tiền trưởng môn võ công thậm chí cùng đường hiệu lan tương xứng lúc này đã đi về c i tiên mà lúc này ngoại trừ mang sơn bên ngoài còn lại ngũ đại phái trưởng môn nhân cùng phùng lâm phùng anh tỉ mọi đều tối thiểu là phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người cái này một đẳng cấp cao thủ là vì chính đạo lãnh tụ nhân vật phản diện thế lực thì là chia làm tại giã cùng tại triều hai phái tại giã chính là tàng linh t h ư n g nhân tăng m ụ c bà ngoại mạnh thần thông cái này giang hồ tám nhân cô hồn giã quỷ năm Bẹ bảy mảng bên trong mơ hồ lấy mạnh thần thông cầm đầu mà tại triều phái thì là bị càn long vơ vét võ lâm bại hoại cùng các môn phái cao thủ ví dụ như võ lâm hai ác một trong tây môn mục giã còn có ngự lâm quân thống l ĩ n h tư không hóa cấm quân thống l ĩ n h khấu vương cao trí lưu mấy người k i a phụng càn long c h í lệnh đã từng mấy lần mưu đồ mang võ lâm chính tà thế lực một mẹ hốt gọn tuy nhiên mỗi lần luôn luôn sắp thành lại bại hiện tại phương minh tự cho là vạn cổ tà đế tự nhiên là nhân vật phản diện tại giã đảng l ã tụ sao có thể ngồi nhìn đầu của mình hào mã tử bị vây công đánh chết đang lúc mọi người tại đây tập trung tinh thần coi là phương minh sẽ thi triển vô thượng tà cực công pháp một lần này thất bại rực trọng như bọn người thời điểm lại chỉ nghe phương minh tà tà cười một tiếng tiểu mạnh bên trên đợi lao tổ ta là ngươi áp trận mạnh thần thông trận trắng mắt phiêu nhiên ra sân rực trọng như lao phu thủ hạ chưa từng người sống nếu không muốn cùng ngươi cái kia sư m u n h một cái hạ tràng hiện tại mau chóng rời đi còn kịp lúc đầu hắn còn hẳn là giữ lại khí lực đối phó kim thế di cái này đại địch nhưng lúc này mắt thấy có phương minh cái này vạn cổ tà đế áp trận tự nhiên nghiêm nghị không sợ dự trọng lưu giận dữ quát to ta hôm nay liền muốn là chu sư huynh báo thủ i ế t quả dối ra một chiêu thần long ra biển hướng mạnh thần thông chặn ngang t ậ t quét hắn cái này rẽ ngang tới cũng nhanh cực thế nhưng là mạnh thần thông thân pháp nhanh hơn hắn dự trọng lưu rẽ ngang đánh tới đột nhiên không thấy mạnh thần thông bóng người chấn động trong lòng vội vàng thương m ạ t phòng thân nhưng cảm giác gió nhẹ hào hào mạnh thần thông cái kia khổng lồ thân thể sớm đã từ đỉnh đầu của hắn lướt qua ngươi không phải là đối thủ của ta mạnh thần thông đại trưởng dù là chỉ dùng bậy thành chất lực dự trọng lưu cũng liền ngay cả rút lui mấy bước cho dù đã sớm chuẩn bị chân khí bày kín toàn thân cũng cảm thấy đến một cỗ cực kỳ âm hàn t r ư ở n g lực đống nhiên đánh tới khắp cả người sống lạnh hô hấp hồi hộp nhịp tim tăng lên nếu ngươi hôm nay thật muốn báo thủ liền không ngại gọi ngươi mấy người bằng hữu kia cùng tiến lên mạnh thần thông một chiêu b ư ớ c lui d i ự c trọng như liền đứng chắc tay một phái cao thủ tông sư phong phạm mà d i ự c trọng như thân là đại ban g c h i chủ làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này con mắt lúc này đỏ lên trượng pháp biến đổi liều mạng làm tổn thương chất lực thì c h u ể n ra lợi hại nhất phục ma trượng pháp tới cái này phục ma trượng pháp chính là năm đó cụ tay thần ni sáng tạo trải qua bởi vì hòa thượng tinh yên tiến hành tăng thêm diễn thành một trăm linh tám đường t r ư ớ pháp mỗi một mai đánh xuống đều có thiên quân tri lực trí manh tri cương không gì sánh kịp nhưng lại hao tổn nhất nội ra chất lực nếu như diễn xong một trăm linh tám đường t r ư ớ pháp nhất định được bệnh nặng một trận cho nên nếu không phải đụng phải sống chết trước mắt quyết không thể dễ dàng sử dụng khắc khắc cái này hắn mày đả cầu đồng múa đến không sai tiểu mạnh tạm thời tha hắn một lần để hắn mang ba đoạn múa xong lại nói phương minh tinh tế thanh â m bỗng nhiên chuyển đến mạnh thần thông cười nói đã lao tổ có này nhã hứng mạnh mỗ tự nhiên không thể tạo liếu hưng gây nên hai tay có chút chầm dần dự trọng hưu được thời gian nhàn rỗi mừng rỡ một hơi mang phục ma trượng pháp đoạn thứ nhất phát huy ra cái này phục ma trượng pháp chia làm ba đoạn mỗi cô ba mươi sáu c h i ê u một đoạn so một đoạn lợi hại đoạn thứ nhất hẹn ba mươi sáu c h i ê u không làm gì được mạnh thần thông mạnh may dự trọng mưu hét dài một tiếng đoạn thứ hai hẹn ba mươi sáu c h i ê u tiếp theo mà đến mỗi một chiêu dùng đều là nội ra chất lực mặt n g o à i hình như không có vừa rồi b i mãnh kỳ thật mỗi một trượng đều có vơ bia nứt đá chi năng phục hồ hàng lòng chi lực Hiện nhiên đoạn thứ hai chiêu Thái Sơn áp đỉnh cuối đoạn cùng Sơn một làm áp x trong con ngươi đều nổi lên thần sắc lo lắng biết một khi các loại rực trọng như mang phục ma trượng pháp cuối cùng một đoạn làm xong hắn tiếp xuống tất nhiên bệnh nặng một trận vào lúc này không khác từ hãm tử lộ ta đến g i ú p ngươi tiêu thanh ngọn núi lắc một cái p h ấ t trần tia cứng cỏi chi cực ố kim huyền tia liền phô thiên cái địa hướng mạnh thần thông mà đi mang theo hào hào tiếng gió coi là thật liền như cuốn lên đẩy trời mưa bụi phong nguyện muốn dựa đa số tháng sau dương xích phù ngăn ở mạnh thần thông trước đó song trường quanh co mà ra đã vận lên tu la âm sắt kỳ công âm trưởng bên trong tràn ngập nội lực phá không mà lên không được tiêu thanh ngọn núi trực giác một cỗ l ạ n h ý đập vào mặt toàn thân băng lãnh dường như vào mùa đông khắc nghiệt thấm vào đông lạnh suối lạnh leo t ấ u xương không khỏi sắc mặt trắng bệnh thân thể thuật thuật phát run thân thể của hắn cứng ngắc trên tay phất trần chính là dừng lại bị dương s í c h phù bắt lấy bắn ra kia phất trần liền như kéo căng dây đàn đột nhiên căng đứt, loạn thảo phất phới không trùng tiêu thanh ngọn núi bỗng nhiên một cái bổ nhào lật ngược ra ngoài ngã lăn xuống đất hàm r ă n g vẫn không ngừng lạc lạc r u n động tiêu thanh ngọn núi thê tử n ô g á n g tiên thấy thế kinh hãi cứ bảo hộ ở trước người hắn mà t dù n g kiếm thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn võ công vẫn vào tiêu thanh t r ê n đ ỉ n h làm cho dương s í c h p h ụ không thể không rút trưởng phòng thủ nhưng dần dần cũng là cảm giác khí âm hàn tập thể có chút gian nan ha ha một bên khác mạnh thần thông lại là ầm ý cười dài hóa ra dực trọng như đã đem đoạn thứ ba phục ma trượng pháp làm xong chân lực hao t ổ n qua kịch cả người khô tàn trên mặt đất lúc này coi như s o ba tuổi tiểu hài cũng rất có k h ô n g bằng lao phu hôm nay liền đưa ngươi đi gặp sư huynh của ngươi mạnh thần thông n h e răng cười một tiếng đơn trưởng đối dực trọng như đầu chụp được trưởng phong hữu ác một trưởng liền có thể đánh cho dực trọng như góc vỡ toang hồn quy địa phủ đột nhiên bóng người loay lên một cây thiết quải đã ngăn ở mạnh thần thông trước mặt lại là kim thế di xuất thủ cứu dực trọng như một mạng đối mạnh thần thông nói mạnh thần thông ta nhiều năm trước liền muốn so với ngươi võ làm sao kéo dài đến bây giờ tới tới tới người ta đại chiến ba trăm hiệp mạnh thần thông lúc này mặt đen như đáy n ổ i càng không đ á p lời dựng thẳng tay thành đao đối thiết quải một chặt kim thế di vận lên thần lực thiết quải có chút nóng lên mạnh thần thông dưới chân một lảo đảo rút lui mấy bước thầm nghĩ không cần lao phu trước đó cùng gọi là ăn mày liều mạng tiêu hao quá nhiều khí lực muốn thu thập cái này sinh lực quân còn có chút phiền phức khắc khắc kim thế gì, ngươi còn dám va vào láo tổ trên tay ngại mệnh quá dài rồi sao phương minh đột nhiên nhảy lên mà ra tung h à n h tới lui nô d á n g tiên ngay cả hán bộ d á n g đều không thấy rõ ràng liền bị đá ngã xuống đất tạ vân thật ỉ vào bảy mươi hai tay liên hoàn đoạt mệnh tàn nhẫn kiếm pháp xông lại hiệp hộ lại bị phương minh khẽ vươn tay chiếm trường kiếm trong tay gãy là hai đoạn hắn một màn này tay dự trọng n h ư bên kia còn lại hai người liền bị đánh bại đều là một chiêu bại địch lập tức chấn kinh toàn trường、Sắc. mà phương minh bỗng nhiên trở tay vừa gậy t h nhanh nhanh bên cạnh lý thấm ai nhìn thấy cảnh này hoa một tiếng kêu lên liền nghĩ lên trước đỡ lấy kim thế di đáng tiếc nàng bị mạnh thần thông đói mấy ngày bây giờ có thể đứng đều là phi thường miễn cưỡng chủ nhân vĩ vũ tàng linh thượng nhân mấy cái nhìn quen p h ư ơ n g minh thần thông q u ò n g đ ạ i đồng loạt gieo họ cũng là rất có thanh thế mà người khác thì là dường như bị dọa sợ ngay cả mạnh thần thông cũng từ bỏ truy kích cơ hội thật tốt xứng sở nhìn xem phương minh hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này vạn cổ tà đế vậy mà như thế lợi hại đi mau đột nhiên một trên mặt che mặt thiếu nữ từ trên tường n g ả y xuống hai tay d ơ n g lên xóng một tiếng một t ầ n g nồng đậm hắc vụ tàn g ra cẩn thận có độc mạnh thần thông cùng dương xích phủ vội vàng thối lui mấy bước thoát ly xương mủ dày đặc pha bi mà phương minh không biết lúc nào đã ngồi trở lại trên ghế giơ ly rượu lên ha ha chạy mấy thằng ngãi con đây tính toán là cái gì đến chúng ta lại uống một vòng cái này lao tổ t ạ cực kỳ thế mà cô ý thả những người này một ngựa mạnh thần thông nhìn xem cái sân trống rỗng biết những cái kia người trong chính phái tất nhiên đã mượn xương mủ dày đặc bỏ chạy mà ở đây duy nhất có thể lưu bọn hắn lại phương minh lại là không nhúc ních lông mày không khỏi nhữ một cái một chút các con đáng là gì như còn dám đến hắn lao tổ liền toàn bộ thay n g ư ờ i đ ổ i phương minh cười ha ha một tiếng vẫn là tranh thủ thời gian tìm yên lạc chỗ để hắn lao tổ chỉ điểm một chút ngươi vô thượng huyền công bí pháp đi chương một trăm sáu mươi bốn tu la âm sát c h ư một trăm sáu mươi bốn tu la âm sát sau năm ngày mạnh thần thông thần sắc kính cẩn đưa phương minh xe ngựa ra mạnh gia trang chỉ là và bốn ma chen trúc xe ngựa dần dần biến mất vào cuối chân trời về sau mạnh thần thông sắc mặt lại phi thường kỳ dị như buồn như vui lại mơ hồ ẩn chứa kích động cùng sợ hãi sư huynh chuyện gì xảy ra bên cạnh dương s í c h phù hỏi vi huynh là đang cảm thán thế gian lại còn có như thế tả phái tông sư mạnh thần thông mang tay mình xách tu la âm sát công đưa cho sư đệ dương s í c h phù tiếp nhận xem xét cái thấy và mạnh thần thông tiểu chữ bên cạnh còn có lít nha lít nhít phê bình chú giải từ lấy huyền mạnh ô công n nội chấn nhập hỏa pháp, áp tàu hỏa nhập ma tâm ma l i đ ế lấy nóng bỏ ngoại đàn bỏ p ụ thần u c i cái pháp, c gì có có, đều thông r ê n mặt k khỏi đại hỷ, sách đại có cuốn sách này trên ồ n nắm tại, ta t có nắm chắc vào o n năm mang tu la âm sát công tu luyện trọng cảnh. Mạnh thần thông g âm la tu sát tu tới bắt t chi để r mặt cười gượng càng sâu vi huynh được phương kia bơi chỉ điểm đối với chính tả hợp nhất xoay chuyển âm dương cảnh giới cũng hơi có sở ngộ trong vòng năm năm có thể mang này công hoàn toàn luyện thành đặt tới kia tối cao cựu trọng chi cảnh sư huynh thế nhưng là lo lắng sự tồn tại của người nọ đối với chúng ta thống nhất giang hồ rất có trở ngại dương s í c h phú nói ta xem cái này tà đế làm việc phách lối tới cực điểm thật tình không biết cho dù là năm đó kiểu bắc minh cỡ nào tùy tiện mà không ai bị nổi cũng còn không phải bị võ lâm chính đạo vây công lại mời ra thiên hạ đệ nhất kiếm khách trương đan phong cuối cùng thảm đạm kết thúc cái này vạn cổ tà đế nếu như thế x u ố n g d ư ớ i sớm muộn cũng sẽ trêu đến thiên sơn đường hiệu làn cùng chúng võ lâm danh tốt xuất thủ luôn có hắn tội ác chồng chất một ngày mạnh thần thông lại lắc đầu phương t i ê u tà đế võ công tuy cao nhưng chờ ta luyện đến cựu trọng tu la ấm sát chi cảnh thời điểm cũng chưa chắc sợ hắn ai ánh mắt của hắn chất động xuống không có tiếp tục nói hết mà dương s í c h phù mặc dù vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhưng mạnh thần thông là hắn sư minh cũng không dám hỏi nhiều yên lặng quay lại mạnh thần thông trở lại đại trạch vườn hoa đột nhiên từ trong n g ự c lại lấy ra một quyển bí kíp thượng thư tu la âm sắt bốn chữ lớn lật ra đến xem xét về sau phát hiện trong sách này lít nha lít nhít vậy mà viết mặt khác một thiên thâm thúy tà bí q u dị tuyệt luân tà phái công pháp mặc dù danh t ự giống nhau nhưng mạnh thần thông xem xét liền biết bộ này tu la âm sắt công so với mình sở học tựa như càng thêm tinh xào thơ bạo rất nhiều nơi càng là phát tiền nhân chỗ chưa nghĩ quả thực tương đương với vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại n à y công cũng có cựu trọng dựa theo phương k i u bơi lời nói chính là chính hắn sáng tạo quả thực có đoạt thiên địa tạo hóa chi công mạnh thần thông sắc mặt lấp loe không yên chỉ là hắn vì sao liền dùng cái này bí kíp t ặ n g ta chẳng lẽ d i á p tâm hại người nhưng nghĩ đến phương minh lợi hại hắn liền càng phát ra không nợ vứt bỏ này công đặc biệt là này công tu luyện đồng dạng cũng là khí âm hàn hắn bản thân có thất trọng tu la âm sát công nội tình chuyển tu thật sự là thuận tiện tới cực điểm khuyến khắc ở giữa liền có thể đạt được ngũ trọng tri cảnh người này hành tung quỷ bí trước đó chưa từng nghe thấy hết lần này tới lần khác một thân tà phái võ công lại là cao đến dọa người kiến thức lại huyên bác tới cực điểm chỉ sợ cũng chỉ có hai trăm n ă m trước tà phái đại tông sư t i ể u bắc minh mới có thể so sánh mạnh thần thông sắc mặt mười biến cuối cùng hóa thành vẻ âm t à n người này bất tử lòng ta khó yên trong lòng âm thầm xuống tất yếu tìm được t i ể u bắc minh gì g i ấ u lấy khắc chế phương minh quyết tâm chỉ tốt ở bề ngoài xe ngựa bên trong phương minh nhắm mắt suy nghĩ mang mạnh thần thông giao ra luyện công pháp môn đều qua một lần lại cùng mình tu la âm sát công so sánh lập tức suy nghĩ ra nhiều thứ hơn cùng là tu luyện khí âm h à n công pháp, ngay từ đầu liên quan đến huyện đạo cũng kém không nhiều nhưng càng đi về phía sau khác biệt càng lớn phương minh trên tay chính là tu la công cùng âm s á t công tổ hợp mà thành đại thông sư cấp bậc công pháp trong đó âm s á t công chuyên môn tu luyện khí âm hàn kình l ự c c h i âm tuyệt đ ộ c t a y còn muốn vào mạnh thần thông tu la âm s á t công phía trên nhưng cả hai nhưng cũng có chút chỗ tương tự mà tu la công lại là một bộ công pháp luyện thể chú trọng thân hóa tu la thủy hóa bất sâm đao kiếm bất thương luyện đến cảnh giới chi cao liền có thể đạt được kim cương bất hoại tu la chi thể cùng thế giới này tu la âm sắc khác nhau rất lớn khó mà tác giải chỉ có thể nói đại đạo ba ngàn cuối cùng đều là t r ă m sông đổ về một biển sao phương minh cho tới bây giờ cũng vô pháp xác định thế giới này đến cùng có hay không phi thăng người có lẽ t i ề u bắc minh lưu lại bí kíp có thể là ta giải đáp cái này nghi vấn khó xử lý phương minh đối với t i ề u bắc minh cuối cùng chính tả hợp nhất xoay chuyển âm dương cảnh giới vẫn là rất có hứng thú và nguyên tắc về sau xuống mấy cái thế giới bên trong kim thế di trải qua khó khăn chắc trở rốt cục dung hội quán thông luyện thành chính tả hợp nhất mà siêu thoát chính tả vô thượng nội công mang thân thể của mình luyện đến kim cương bất hoại bách đậm bất sâm chi cảnh đây là bản thân chủ động cùng nội công trừ độc chi năng cực kỳ khác biệt gần như liền đem toàn bộ thân thể luyện đến hoàn mỹ cảnh giới kim thế di bản nhân cũng bởi vậy trở thành lương sách hệ thống bên trong khoáng cổ thức kim đại tông sư mà theo phương minh kim thế di kim cương bất hoại bách độc bất sâm chi cảnh chí ít cũng là đại cản nội luyện viên mãn thịt khiếu rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết cảnh giới nội luyện viên mãn thịt khiếu hoàn mỹ vô hạn mới là tiến giai t ô n g sư cơ sở nếu có thể từ kiệu bắc minh chính tả hợp nhất bên trong thăm d ọ như thế cảnh giới kia là không thể tốt hơn phương minh t h ở sâu thiên địa nguyên khí không ngừng bị dẫn động quán chú nhập thân thể của hắn lại hóa thành tinh thuần tới cực điểm tiên thiên c h â n khí không ngừng tu bổ hắn n ụ c thân tổn thương loại này tổn thương cực kỳ nhỏ nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới lại là làm hao mòn tinh lực t ẩ u hòa nhập m a thậm chí hao tổn thọ nguyên các loại vấn đề kẻ cầm đầu từ phương minh tiên thiên góc độ tầm mắt nhìn cho dù hắn tập võ đến nay một mực chú ý bảo dưỡng nhưng cô thân thể này tổn thương cũng đạt tới nhìn thấy mà giật mình tri cảnh nhất là còn nhỏ hao tổn nếu không phải không có mấy lần trước diễn võ lệnh tinh nguyên quán chú đền mù ta bây giờ có thể không tiến vào ti cũng may mắn ta thu hoạch được kim quan ngọc cốt quyết đây là vững chắc căn cơ bảo dưỡng nguyên khí thậm chí bồi gân trán g cốt thứ nhất kỳ công lúc này nội thị phía dưới phương minh liền gặp được mình xương cốt từng chiếc như ngọc từng tia từng tia cốt tủy dường như kim dịch mỗi lần hô hấp bên trong đều không ngừng thúc đẩy sinh trưởng màu mới cho mình thân thể cung cấp dồi dào đến không thể tưởng tượng nội tinh huyết cùng nguyên khí kim quan ngọc cốt quyết chính là vô thượng đoán cốt chi thuật mà dịch cân kinh càng ngay cả kinh mạch đều có thể xê dịch chuyển di có lẽ ta hẳn là mang mình chỗ học hỗn hợp một thể lấy tọa vong kinh dạn sự tình thứ từ cảnh giới sáng tạo ra một môn độc thuộc về chính ta công pháp. nay công không cần truy cầu sát thương cái để cầu đạo trường sinh làm mục tiêu phương minh trong lòng mơ hồ có một cái tưởng tượng tông sư sở dĩ là tông sư vào sở học bên trên tất nhiên có mình đặc biệt kiến giải thậm chí đủ để khai tông lập phái muốn chỉnh hợp sở học sáng lập ra một môn như thế công pháp đường xá tất nhiên vô cùng gian nan nhưng một khi thành công chính là đi ra con đường của mình tất nhiên cho hắn võ đạo c h i lộ mang đến càng nhiều r ú t ích còn sống mới là trọng yếu nhất bởi vậy này công để cầu đạo trường sinh làm mục tiêu bồi dưỡng nguyên khí nội luyện làm chủ chỉ có người sống mới có tư cách có được tương lai còn sống ưu thế quá trọng yếu p h ư ơ n g minh nội tâm không khỏi cảm thán điểm này từ lương đại hiệp trong sách thấy còn là rõ ràng cho dù là quyển sách trước bên trong cái nào đó không đáng chú ý nhân vật chỉ cần có thể thành công sống đến xuống quyển sách thậm chí hạ hạ quyển sách kia thỏa thỏa không phải ẩn thế cao nhân chính là tiêu hùng cự n g h i ệ t tiết tấu ví dụ như lúc này kim thế di đặt ở vân hải ngọc c u n g duyên bên trong cũng chỉ nhất lưu hảo thủ đi lên còn muốn bị p h ư ơ n g minh treo lên đánh nhưng vừa đến phần dưới sông băng tẩy kiếm lục bên trong liền trở thành thông sư cấp nhân vật mà tại hạ phần dưới hiệp cốt đan tâm bên trong quả thực thành thần đương nhiên có lẽ có người nói hắn là nhân vật chính có quan hoàn hỗ trợ nhưng còn có một cái khác ví dụ. đường kinh thiên cái này đường kinh thiên là đường hiệu lan tri tử võ công từ đầu đến cuối lúng ta lung túng vào băng xuyên thiên nữ truyền vân hải ngọc cung duyên sông băng t ẩ y kiếm lục bên trong một mực duy trì đánh xì dầu nhân vật nhưng sống qua mấy chục năm về sau đến tuổi già lập tức trở thành một đời cao nhân và o du lịch kiếm trong giang hồ dùng võ công kiến thức tu vi tin phục võ lâm quần hùng mà được tôn xưng là đương đại vị thứ nhất võ học t ô n g sư trên giang hồ rất thích tàn nhẫn tranh đấu võ công mặc dù không phải vô dụng nhưng cùng loại này sống được lâu võ công so sánh liền chẳng phải là cái gì bởi vậy có thể thấy được trường sinh trọng yêu tính cực kỳ rõ ràng điểm này phương minh tự nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn trên tay của ta công pháp tối cao chính là thái huyền kinh cùng không c h ọ n vẹn bản huyền chân kinh tiếp xuống chính là đại tông sư cấp bậc tu la âm sát công còn có cấp bậc tông sư vạn k i ế p đao pháp cùng kim quan ngọc cốt quyết cái này mấy bộ công pháp đều đủ để khiến võ giả gõ vang thần nguyên đại môn tiến vào tông sư c h i cảnh tu la âm sát công chính là năm đó thiên sát thượng nhân công pháp đủ để luyện đến đại tông sư như để đó không dùng quá mức đáng tiếc tuy nhiên cái này luyện đến đệ cựu trọng tất nhiên tàu hòa nhập ma hạn chế cũng thực tế là phương minh trên tay tu la âm sát công chính là đại tông sư cấp bậc công pháp cảnh giới tối cao trường thập tam trọng. nhưng cũng đồng d ạ n g có tàu hỏa nhập ma thai hoàng ẩm cái này lại cùng nơi này cùng tên công pháp có cùng loại thiếu hụt thực tế không thể không gây nên phương minh hứng thú mà trên thế giới này hắn vừa mới tìm tới một con thích hợp nhất chuột bạch mạnh thần thông ta lưu lại cựu trọng tu la âm s á t thần công mặc dù không có làm tay chân nhưng bản thân cũng đã là lớn nhất cả m ấ y phương minh trầm âm lấy hắn vốn d i tu la âm s á t tạo nghệ gặp một lần này công tất nhiên không thể tự kiềm chế đợi đến hắn mang tu la âm sắc thần công luyện đến thất trọng trở lên về sau ta có lẽ cũng có thể từ trên người hắn thăm dò ra cái này tu la âm sắc thần công mấy phần về bí lúc này đã từng gặp qua biển mây thế giới tu la âm sát công p h ư ơ n g minh mặc dù chưa nói tới k h ị t mũi coi thường nhưng cũng không thế nào để mắt bởi vậy vân hải ngọc cung duyên thế giới bên trong cựu trọng công pháp chỉ có thể bị hắn xưng là tu la âm sát công mà vào đại càn thế giới bên trong cần tu la công cùng âm sát công dung hợp tối cao có thập tam trọng có thể luyện tới đại tông sư cảnh giới công pháp mới có thể bị mang theo thần công chi danh được xưng là tu la âm sát thần công